Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1585-1586 Hải tộc Lục Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Giờ phút này Lâm Hiên và thiếu nữ Hải tộc vẫn còn ở trong thành. Sau khi gấp lửa bỏ vào tay thiếu chủ ngô ngốc kia, Lâm Hiên hoàn toàn có thể thoát khỏi sự truy đuổi yêu cầm. Bất quá hắn không làm như vậy. Thông qua thăm dò vừa rồi Lâm Hiên đã biết. Quả nhiên không ngoài dự. Đoán, vạn thú tôn giả đã đi thực hiện âm mưu với Hồng Diệp tiên tử. Như vậy còn điều gì phải cố kỵ Lâm Hiên tính đục nước béo cỏ. Hắn đem thần thức vô cùng cường đại thả ra. Rất nhanh liền xác định vị. Chí phủ thành chủ. Vạn thú hiện không ở trong thành khẳng định nơi đó còn những bảo vật. a Lâm Hiên bay về phía phủ thành chủ thì rất nhanh một tỏa bài phường. Ánh vào tầm mắt kiến trúc này chính là một khu phường thị. Thần sắc lâm hiên vừa động, rừng độn quang hạ xuống. Người nào? Một đội giáp sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Dẫn đầu là hai tu tiên giả. Ngưng đan kỳ đỉnh phong, đám còn lại có cảnh giới cũng không yếu. Hiện tại nhân thủ toàn đảo đã đi thủ thành nganh địch. Nhưng chỗ này, đương nhiên vẫn còn lưu lại một đội giáp sĩ đề phòng có kẻ đục nước. Béo cò có người đến chỗ này ánh mắt đám giáp sĩ lộ vẻ bất thiện đảo qua trên thân lâm hiên cùng thiếu nữ hai người các ngươi không đi hỗ trợ thủ thành mà lén lút chạy tới đây là muốn cướp bảo vật của phường thì sao như vậy giết không tha a ly hợp kỳ tu tiên giả tiền bối tiền bối tha mạng lời của giáp sĩ cầm đầu còn chưa dứt đám tu sĩ đã trở nên sợ hãi vô cùng Vẻ mặt lâm hiên băng lánh không nói hai lời, phất tay áo bào một cái. Hơn mười khối hỏa cầu cỡ nắm tay bay vút mà ra. Đây là hỏa đạn thuật trong ngũ hành pháp thuật cơ bản có điều do ly. Hợp kỳ tu sĩ thi triển ra thì uy lực vô cùng kinh người. Trên mặt đám, giáp sĩ tràn đầy sợ hãi bất luận là nghiêng người né tránh hay tế ra. Phòng ngự pháp khí đều không chút hiệu quả. Bị hỏa cầu đánh chúng, đám giáp sĩ lớn tiếng kêu thảm lập tức thân. Thể biến thành hư vô Hồn phách cũng trực tiếp bị thiêu đốt thành cho. Tàn, vẻ mặt lâm hiên vẫn băng lãnh, mang theo thiếu nữ hóa thành một đảo. Kinh hồng bay vào bên trong phường thị. Chỉ thấy hai bên đường là cửa tiệm lớn nhỏ san sát, diện tích rất rộng, lớn. Trần ký điếm phô. cẩu linh lâu. Thất sao các. Vạn phủ cư. Đủ loại bảng hiểu ánh vào tầm mắt Những cửa tiệm lớn nơi đây có chừng Gần trăm Trên mặt lâm hiên lộ vẻ mừng như điên Nếu đem cả phường thì cướp sạch Không còn thì không biết thu hoạch lớn tới cỡ nào Ngoại trừ thu được tài hàng giá trị xa xỉ Thì nhân thể thực hiện đột Kế sút của dưới đáy nổi đối với vạn thú tôn giả Phải biết rằng cửa tiệm trong phường Thì phần lớn là do thế lực ngoại Lai mở ra bọn họ hàng năm cung phụng tinh thạch bạch hổ thành phải có nghĩa vụ đảm bảo kinh doanh trật tự sinh mệnh trưởng quầy tiểu nhị cùng với tài sản cửa tiệm những thế lực lớn dám mở cửa tiệm ở đây tự nhiên không sợ gì vạn thú đảo nếu tài hàng bị mất đi tự nhiên giận chó đánh mèo tới vạn thú tôn giả nếu vạn thú lão quái vật bị các thế lực này bắt bồi thường như vậy khuyên ra bại sản là chắc chắn Ý niệm trong đầu chuyển qua trên mặt Lâm Hiên nở nộ cười sáng lạn. Đối phó với địch nhân thì còn nói gì đến nhân nghĩa đạo đức. Thân hình chợt lóe, Lâm Hiên đã hiện ở bên trong một cửa tiệm. Đủ loại tài liệu tu tiên ánh vào tầm mắt. Đây là một điểm tạp hóa, lấy kinh doanh tài liệu là chủ yếu. Các loại. Gia thú xương cốt, linh hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Đương nhiên, vật phẩm bán ra trong phường thì không quá quý hiếm. Lâm, hiên đã nhận biết đại bộ phận trong đó còn có một số là vật phẩm xa. Xỉ nơi linh giới. Lâm hiên liếm khóe miệng, sau đó tay áo bào phất một cái. Một đảo. Quang hà trói mắt hiện lên đem các tài liệu cuốn sạch dung nhập vào. Trong tu du túi ở bên hông. Sau đó lại thân hình chợt lóe đi vào quầy chính. Hắn đem mở mấy một cái chữ vật mở ra. Quang hoa chợt lóe mấy cái hộp. Gấm xuất hiện trong tầm mắt Đem phù triển dán trên thổi đi Không cần mở cũng biết bên trong là Bảo vật gì Không nói hai lời Lâm Hiên Dối tay đem thu vào tu du túi Sau đó hắn lại cầm Một cái túi chứ vật khác Một lát sau Lâm Hiên đứng Ở giữa cửa tiệm lấy tay vuốt chán Trên mặt lộ vẻ khó xử Ngoài ra thú xương cốt Linh hoa linh thảo Thì còn có những đống lớn Tinh thạch cùng tài hàng khác Vật phẩm trong trần ký điểm phô này thực vượt quá sự tưởng tượng. Không gian bên trong tu du đai lưng quả thật vô cùng rộng lớn, muốn chứa hết chỗ này cũng không thành vấn đề. Nhưng còn gần trăm cửa tiệm lớn nữa thì tính sao? Cho dù tu du túi có lớn hơn mấy lần cũng khó mà chứa nổi nhiều tài. Hàng như vậy, tài hàng cả phường thì chất cùng một chỗ là con số khiến người vô cùng sợ hãi. Đừng nói tu sĩ ly hợp như hắn mà một lão quái vật đồng huyền. Kỳ cũng phải đỏ mắt. Vấn đề là muốn lấy những vật phẩm có giá trị trong này thật không dễ. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Cách tốt nhất là đem toàn bộ. Lấy đi sau đó mới từ từ lựa chọn. Nhất thời lâm hiên lâm vào thế khó xử. Đúng lúc này một thanh âm mềm mại truyền vào tai tiền bối có phải người muốn lấy toàn bộ những vật phẩm ở đây nhưng lại sợ không mang theo nồi nếu là như thế tiểu nữ có một biện pháp a lâm hiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hải tộc nữ tử theo bản năng mở miệng hỏi một câu người nói thử xem tiền bối nếu tiểu nữ không có nhìn lầm phải chăng đai lưng trên hôm người là tu du túi đúng không sao người biết người rốt cuộc là ai Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại Không ngờ một chút cơ kỳ tiểu tu lại có nhắn lực khá tới như vậy Vãn bối là Đông Phương Minh Kỳ Nhi nữ của cự Kình vương trong hải Tột lục vương Cái gì hải tột lục vương Lâm Hiên có chút kinh hãi Thời gian này hắn đã xem qua một số điển Tịch cùng thông tin do Hồng Diệp tiên tử cung cấp Đã hiểu đại khái về Tình hình tam tộc nơi Đông Hải Nơi này quả thật là có đồng huyền kỳ tu tiên giả Tam yêu hoàng, lục hải vương và mấy lão quái vật nhân tộc cung cấp Lục vương hải tộc là chi chủ của sáu tòa tiên thành lớn nhất dưới đáy Biển có quy mô hơn vượt xa lâm hải thành Số lượng tu sĩ lên tới hàng Trăm vạn Thông tin giới thiệu về cự kình vương trong điển tịch khá mơ hồ không Biết cảnh giới hắn rốt cuộc cao đến đâu Nhưng nghe đồn là lấy sự dũng mánh mà chữ xanh bên trong hải tộc.